Chương 4 chúa tể mười vạn núi quan sát dày lâu lôi bản đồ tra coi lại võ minh thần tấm tắc bảo quản kinh. thập vạn đại sơn quả là vùng cứ điểm đắc địa đúng như thiên hạ đồn chiếm nơi này hàng ngàn vạn quân cũng bó tay theo lời thần pháo từ vùng này vào tới bản doanh cũng còn cả trăm cây số Quân tuần tiễu quả lại, nhưng phải đi sâu chừng hai ba chục cây số nữa mới tới đến tiền đồn tiền trại. Này mới giữa trưa, ta nên đi ngay cho sớm gặp quân tuần hẳng, càng hay. Quản kinh khen đã phải, thầy cho dục ngựa đi miết, đường này là đường giao thông qua các vùng rải rác sơn thôn, đường xuyên sơn hiểm trở gặp cảnh, nhiều chỗ chạy qua những hẻm núi hai bên dựng như thành, không khác lạc phụng ba hòa dùng đạo. Lại có nhiều khúc tưởng không có đường phải đi qua núi đèo khè thác hoặc cầu treo không khác sơn đạo của bà thục xưa. Có khúc sơn đạo dài cả chục cây số, trình vệnh trên mây, coi như vừa hùng vĩ vừa nguy hiểm đến chóng mặt. Mỗi khu có sơn thôn lại có đường mòn khác rẽ vào. Tuy hiếm, nương đổi sản sát, coi rất sầm uất. khoảng ba giờ chiều vừa đi hết một khúc sơn đạo. Tới một con thung rất trong và quang, bông quản kình gọi giật đại, cậu hai à, có đoàn nhân mã sau ta kìa. Võ dòm lại, ẩn hiện sau cảnh lá, quả có, có một toán hơn chục người ngựa rầm rập chạy xa xa, khúc sườn đạo vòng thúng đang đi tới. Chưa rõ bọn nào, hai thầy trợ bắn nhau vọt xuống thung lũng ẩn tạm sau lụm cây trậm thắt trồng đền chẳng thấy đâu nữa chỉ có hai bóng mặc lối xả vang chạy thẳng xuống chân đồi lẩn đầu mất dạng tưởng có lối khác hai thầy trò vừa định đi liền bỗng nghe tiếng chó sủa gian rồi tay hai con cọp vằn to lớn từ nẻo rừng bắc vọt trồm ra có một đàn hơn mười con chó săn đuổi theo cắn vào chân khiến hai con cọp nổi giận quay lại vồ mà tát nhưng chó rất khôn cứ con cọp dừng chúng lại làng liền Thình linh nghe tiếng quát lanh lạnh, rồi một con ngựa bạch từ sau bóng cây đá vọt ra, mang trên lưng một thiếu phụ đẹp tuyệt trần, chẳng hai bảy hai tám tuổi. Mặc quần áo màu trắng, chọn áo trắng, trước mặt nàng có một chú bé độ năm sáu tuổi, mặc quần áo vóc đại hồng, đầu lại chít khăn nhiễu, coi rất ngộ nghĩnh và thông minh. Chú bé chỉ trỏ treo hò, nhấp nhộm, thiếu phụ vừa tế ngựa, vừa cúi mặt như dặn bảo chi đó. Bỗng nàng ngẩn lên quát lạnh, giọng thánh thoát như tiếng đàn. Hồ văn, mới còn định chạy đi đâu? Chưa chi, chưa chịu theo đầu phục sao? Lời vừa dứt đã thấy nàng thả vút ra một sợi dây xích sáng loáng, chỉ nhỏ như sợi dây gai, cách đến sáu mười bộ ngoài, thòng lòng chụp trúng cổ của con cọp lùi nghiến lại. Con cọp giống lên, lồng đảo rằng co, phá mà chạy. Tiếp phụ nhảy vèo xuống đất, lôi con cọp giữ lại mà gọi lớn. Kiệt nhi, thử bắt con kia, mẹ coi có được chưa? Ngựa vẫn chạy, chú bé áo vóc dạ lớn một tiếng, rượt theo con thú dữ kìa. Chú bé này vẻ thịch trí hết sức, vừa nhấp nhộm vừa vỗ luôn tay, thân hình bé nhỏ như chính tròm yên tưởng sắp bắn văng theo đảng ngựa phỉ nước đại. Con bạch mã này đúng là loại thiên lý lòng cầu, chạy như gió thoảng, thoáng đã cách con cọp chừng 40 bộ ngoài, chú bé đã thả vút ra một sợi xích thòng lọng nhỏ, bọn võ minh thần chỉ thấy nháng loạng ngoằng một cái, con cọp đã bị thòng lọng xiết cổ kêu rống lên, đúng lúc đó định vọt lên đòi. Chú bé cười khanh khách, tiếp phụ vừa lần dây xích vừa trao lên khèn con, chú bé lập tức quất ngựa chạy vòng lại, lôi con cọp theo, con cọp rằng co phá chạy không nổi, bị lôi sành sạch. Thầy trò võ mình thần đứng chỗ quất bên đồi, coi không khỏi phục tầm chú bé. Nào xe mới lôi được mười thước, thình lình trong bụi có một bóng người chạy ngựa vọt ra, ré lên. Hay à, thằng bé này sao dám bắt cọp tao nuôi, trả tao đi mày. Lời vừa dứt, ý đã sấn tới gần con cọp, tỏ tay túm lấy giày xích ngót hai thước, móc vào giày quăng, ý giật tháo văng ra, giật luôn con cọp chạy lên đồi tên này coi vẻ lợi hại hết sức, con cọp bị lôi đi giống lên vàng động nhảy trồm táp với theo. tên này ngoái lại chụp luôn lấy cổ còn mãnh thú điểm huyệt con thú cứng đờ, y vác đùn lên vai cứ thế mà phóng đi. chú bé vội la lớn rượt theo. lúc đó tiêu phụ cũng vừa lôi con thú lại tháo xích, sực thấy kẻ lạ cướp cọp của con mình, nàng đật đật bỏ con thú nằm quầy đấy chạy vọt theo mà gọi lành. kiệt nhi. Kiệt nhi, đứng lại, để đó cho mẹ. Chú kia đầu tới làm ngàng dữ vậy, lãnh thổ này thuộc của ai? Chú không biết sao, dám bảo cọp của chú nuôi. Thoáng tên kia đã chạy đến đến tận đồi, bạch mã thấy y cướp cọp ngàng xương, cứ xài vó lên đồi. Tên kia chạy vọt vào sơn đạo, chú bé vừa hét đòi, vừa tóm cổ chó thỏng lọng, lao trộm theo, không chịu bỏ. Thiếu phụ ngước trồng lên, giật mình, réo gọi nành nành. Kiệt, quay lại đi con, không được đuổi theo. Lần này, nàng gọi lối truyền thành phản lý rót vào tay, mãnh liệt, chú bé gò rập ngựa, lúc này đã lao vào sơn đạo, nằm sáu chục thước. Ngựa vừa dừng đứng chân sau, quay lại, bất thần rầm một tiếng, cả một khúc sơn đạo dài gãy rắc chân ngựa. Hiện ra vực thẳm phía dưới, nguy là khúc sơn đạo này như một cầu treo trinh vinh trên hai mỏm đầu đồi, không còn ngã thoát xuống nổi. Ti phụ nhác thấy biết ngày có biến, vừa giật mình kinh sợ ngó quanh, bỗng nghe có tiếng người quát nhọn hoắt. Người đẹp đứng lại, ta không hại nó đâu, chỉ muốn nói với nàng câu chuyện. Lúc này, nàng đã tới lưng đồi, nghe quát lập tức xẹt sau một thân đảo mắt trồng quanh, chỉ thấy trên cao sơn đạo trinh venh chạy vào rặng núi đá, bị cắt đứt một cục dài, phía ngọn đồi, chú bé đứng ngựa quay đầu sờn đạo gãy, ngợi hí vang lừng. Đầu này bầy chó hít mõm sủa ran Trên sườn đạo thấy triệt lối vẻ, chú bé vùng cất tiếng gọi mẹ và thỏ tay tí hon rút phát cây trùng liền ngắm bình ngựa. Khệ nệ chỉa theo tên cướp cọp bắn một tràng. tuy chú ta có sức nhưng nhỏ con, khệ nệ bắn cây súng lớn, còi rất ngộ nghĩnh, khiến bọn võ minh thần muốn phì cười khèn thầm. Chà chà, chú bé con này là con nhà ai, coi đảm dữ hả? Bị chặt cầu mất rồi vẫn không sợ, lạ thật, tôi nào định dở trò gì đây, ta phải kiếm cách cứu chú bé mới được. Bỗng nghe có tiếng cười thép, người đẹp, con vịt dại dột bắn càn, sao không bảo nó đứng yên cho người lớn nói chuyện, muốn nó bị bắn què chăng? Thấy còn đứng lộ thiên lại sợ nó nổi nóng, buồn bừa sông bừa vào vách núi, tiêu phụ hết sức lo cho con nhỏ vùng gọi lớn. Kiệt nhi, sao không xuống ngựa, ngồi trên vinh thế, ngã thì sao? Nàng muốn nói cho nó biết, nấp vào sau con ngựa, nào xe tiếng la vụt truyền lại. Không được xuống ngựa, bảo nó cứ ngồi nguyên và ném cây súng xuống chân, người đẹp khôn hờn mỗ già rồi. Thiếu phụ lúc bấy giờ mới bực tức, cô nén gọi con. Đứa bé ức quá phải tuân lợi, ném cây súng xuống chân ngựa. Tiếp phụ lạnh giọng. Bọn mì to gan, mất trí khôn, dám bức tà, muốn gì sao chưa ra mặt. Tiếng cười ngạo lại vang lên. Dọa mỗ gia ư, dào lòng cái ra khỏi vực, dao long con đứng trước mũi súng của mỗ gia. Mỗ gia rình cả tuần rồi, chịu nói chuyện tức thời với mỗ gia hay đứng đó xem sao long con nhảy xuống vực chơi. Sức lời bỗng nghe đoàn một tiếng súng, trên sân đạo. Chú bé giật mình giáo rác sờ lên đầu Đoàn một phát nữa bay luồn nếp khăn trên đầu Giải khăn bị đạn sói vút tung bay Phất phơ rớt lạ lạ xuống vực Rồi bỗng nghe được tiếng súng Một nổ đi đẹt Con ngựa cứ lồng đảo xẹt ngang Củi lùi ngược Cò trần múa vó Chừng bị đạn sói mặt sơn đạo Liếm sát vào móng Thoát cái đã kể mép sơn đạo cột Chú bé cứ giáo rác dọn quanh Chỉ sợ đẩy vó rớt xuống vực như bỡn Tình mẫu tử vô biên, thiếu phụ nhắc cảnh nguy hiểm, công nhịn nổi vùng két lớn. Dừng lại, ác nhân, mì hết lương tri sao đem con nít ra mà đùa, muốn gì thì cứ nói với ta đây, để cho nó yên. Tiếng lạ lại ré lên xào gợn. Mẫu già không đùa, mẫu gia sẽ làm thật, nếu người đẹp không biết điều. Nhớ ký, nó từng đứng trước mũi súng, giờ nghe rõ đây, người đẹp hãy dơ hai tay lên trời, tiến lên mười bước thiếu vụ cao mảnh mà hỏi, muốn gì thì nói rõ, muốn người đẹp theo mỗ gia về động đây. Như bị điện giật, tiếp vụ vùng hét lên, xúc xanh, dám phạm đến ta sao, mi là đứa khốn kiếp nào mà dám bắt ta theo. Tiếng lạ từ trên núi đá hát xuống lạnh như tiền đồng. Mỗ gia là đứa đang chĩa sống vào mẹ con của nàng và hiện mạnh hơn cả ngàn vạn binh hùng tướng mạnh nàng đã gặp ta cũng là đứa ra điều kiện cho nàng dơ tay tiến ra và ngủ tạm một giấc để rời khỏi miền này không còn tiếc nữa. thiếu phụ giận xung thiên quát lên mắng không tiếc đợi bỗng nghe súng nổ đỉ đẹp, ngựa bạch trên sân đạo bị sói dồn rùi tới biển vực thiếu phụ tuy can trường nhưng trước tình thế bất lợi hoàn toàn đành thúc thủ vì mạng sống của con dại đang thở phì một cái mạnh như trút hết uất ức vùng quát ngay. Thôi đủ rồi, bỏ trò đó đi, ta thuận đi, nhưng còn con ta, ta phải thấy nó thoát ra về mới được. Tiếng lạ vọng xuống lạnh lẽo, mẫu già hứa sẽ để cho nó về, không sai, nhưng mẫu già ra điều kiện, không phải nàng, giờ tay tiến ra, mẫu già nóng ruột rồi đấy. bấy giờ, thiếu phụ với mím môi suy nghĩ lại quát, được, ta cũng đành tin nhưng ít nhất ta cũng phải thấy rõ mi là tên khốn nào lại mất công đến tận xó rừng này rừng trực chứ. được thôi nhưng nàng không bắn được đâu, tầm súng không tới đầu. lời dứt từ sau cảnh núi sơn đạo lừ lừ tiến ra một bóng nhân mà quái kỳ dị lạ lùng, người quần áo đen thui, ngựa cũng trùm vải đen, mặt của cả người lẫn ngựa đều được bịt kín chỉ hở có hải còn mắt cao linh khanh, tay trái cầm một khẩu súng, tay phải cầm một cuộn dây thừng đen xì, đầu có móc sắt. bóng quái dị nói lớn: "Ta sẽ kéo sơn đạo gãy kia lên cho thằng nhỏ về nhà. Con nàng chớ nhiều lời, hãy sửa soạn ngủ một giấc mau." Y hất hàm, thiếu phụ đảo óc tính, tất cả đều muộn rồi. mắt nhìn quanh, chợt lúc đó mới phát giác một bóng đứng chỗ quất dế sau nàng, chĩa hỏng súng ra. Hạ tên này không khó, nhưng còn con dại trên kia, tên quái gì coi nanh ác không vừa, nó dám bắn thằng nhỏ như trời. Trời ơi, ức thật, cá chuối đám đuối vì con là cảnh này đây. Dẫu có bắt tên kia cũng chẳng ích chi, nó chỉ là con cờ tốt thí mạng thôi. Đầu óc muốn phát điên vì giận, tiếp phụ xa cơ từ từ giơ tay lên, tiến ra chỗ trống. Tên quái gì áo đen cười thè thé, tiến ra gần chỗ chú bé dưới này. Tên đồng đảng chĩa súng cũng từ từ bước tới gần thiếu phụ, xế ngang sườn. Thiếu phụ đảo nhìn theo hình bán nguyệt, bỗng giật mình, sực thấy sau lưng tên đồng đảng có một bóng lực lưỡng vọt ra, quất một bắn súng vào đầu tên này sụp liền, có tiếng quát vọng lên sơn đạo. Đứng lại, gã trù mặt, người bị súng chĩa vào đầu rồi. Tên quái dị giật mình dàn tay súng, y đứng tranh vênh trên sơn đạo, cách chú bé chừng bưởi xài. Dòm xuống mà thép, con thằng nào nữa đấy, muốn đứa nhỏ này xuống vực ư? Hà hà, nó xuống vực, người cũng xuống vực, nó chết, người cũng chết theo, người có giỏi cứ cho nó xuống vực đi, sẽ thấy ngay. Ta cũng rình đây lâu rồi, ta muốn nó chết vì tay của mi, còn mi, mi mất mạng về ta. Từ sau lùm cây, một chàng tuổi trẻ lử lử tiến ra, đứng bên sườn đồi, chế ngọn súng trường lên trên sườn đạo đứng lại nếu mình nhúc nhích ta hạ liền tên quái gì tay vẫn chĩa súng vào chú bé ngoái dòm xuống thấy chàng trai áo tràm lạ đứng lủ lủ y phát tiếng cười thét nhọn bất thần chĩa đuôn súng về phía của chàng chỉ nghe đoạn một tiếng tiếng nổ giòn tan đạn sói tung khẩu súng của y ném văng xuống dưới vực muốn tê bại cả bàn tay lần sau ta sẽ bắn thẳng vào đầu giơ tay lên đừng hi vọng tên thủ hạ dưới này ta cho nó đi ngủ rồi. Bất thần, chàng nhích về phía núi đá dế sau y nổ một phát. Trên sân đảo cao chót vót, ngay sau gành, một tên vừa thò cổ ra định bắn trộm, rú lên, quăng súng ngã lộn xuống dưới vực. Gã quay dị ngó lại giận hết sức, nhưng lúc đó đã lượng rõ nghề bắn của chàng trai áo chàm, ý phải đưa hai tay lên mà hét: "Mày muốn gì, lại can thiệp vào việc của chúng tao?" Ta muốn cả My và đứa bé xuống vực chơi, nhưng nếu My không thích đổi mạng thì cút đi, cho mẹ con người ta về. Tùy My chọn, con tôi thủ hạ sau gành, đuổi chúng cút trước đi cho khuất. Thấy chạm phải tành cứng cựa, gã quay gì áo đen có vẻ xuống nước mà hét: Thằng ngu, mạng tao lớn tuổi, đổi mạng con nít sao, mày muốn nó chết thì cứ giết, tao không cần đứa nhỏ, tao cần mẹ của nó cơ. Vậy để khi khác vậy, giờ hãy cút đi. Giấc lời chàng trai hú lên một tiếng, quản kinh vọt ra, vẫy thiếu phụ. Bà, ta lên cứu em bé mau. Thiếu phụ cả mừng cùng quản kinh vọt lên đồi, kinh không quên sóc tên kia nằm lên yên ngựa, dắt lên theo. Chàng trai chính là võ minh thần, cứ hầm súng, quét nhán tuyến dọc từ chỗ gá quái gì vào gành đá, chỉ chực một chút khác ý, nổ liền mà hầu vang. Em bé sao không xuống ngựa? Chú nhỏ mừng rỡ định nhảy xuống vô cây trung liên, nhưng quái nhằn kia đã hét cứ ngồi đó, hai bên lùi dần về, chớ nên thủ hạ tao vẫn chĩa vào nó đấy. Không được nhảy xuống, không được nhặt cây súng, con nít hay bắn càn. Võ Minh Thần biết ý không để y bực quá, nên cũng phải nhượng bộ, không tiện đẩy vào trầm tưởng Thiếu phụ cùng với quản kinh vọt lên ngọn đồi phục ngay chỗ đầu sơn đạo. Cúc dân đã bằng gỗ còn nằm dọc sườn đồi thành dựng. Quan Kình chưa kịp cử động thì tiếp phụ đã thò bàn tay ngà ra cầm một đầu nâng lên, sức nặng mạnh dị thường, coi như nâng cái thằng bấc. Quan Kình thấy đầu dây biên kia bị gãy khẽ bạn Bà gọi em bé buộc lại cẩn thận đi. Khỏi cần chú cứ gọi dùm nó đi, tôi cần ẩn mặt. Quan Kình gọi lớn, tiếp phụ chợt phát ra một tràng tiếng rúc trì rất lạ tai. Lập tức con ngựa quái cổ ngoạm luôn cây trung liên, hí một tràng nhấc vó định vọt. Con kinh dòm ra phát ớn, thấy sơn đạo bị gãy khúc sơn thải, thiếu phụ nâng lên chẳng còn gì móc nối, ngoại bàn tay nâng giập đằng này. Đằng nặng bỗng nhẹ tách, nào dè con bạch mã vừa hí xong vụt nhảy liền, chỉ nghe dập một tiếng, nhân mã hạ xuống êm ru, đầu sơn đạo vẫn không nhúc nhích. Ngoài kia, gã quái dị cũng quay ngựa mà đi vào từng bước ngựa bạch đi hết đoạn sơn đạo gãy nhảy mọt xuống đồi. Quan Kinh cùng thiếu phụ lăn vào bên chân ngựa sau mồ đất, của cây súng đùng đùng gã quái dị lao vọt vào gành đá nổ đèn đệt chiếu đầu cầu. tiếng thiếu phụ nổi giận xả súng bắn tàng tặc. chú bé nhảy xuống phục bên mẹ. võ minh thần lúc này đã ẩn sau điểm tự gọi lớn. Quan Kinh cùng con mẹ thiếu phụ mới ngừng bắn xuống thung, bỏ mặc tên đồng đảng nằm mọp rũ trên lưng ngựa, vì không may đạn bắn trúng phạm chỗ y đã chết ngay. Tiếp phụ nghiêng mình chào, cảm ơn hết sức, thánh thoát như chim oanh. Không được tiên sinh cứu giúp, bữa nay mẹ con tôi đã bị nó bức nguy rồi, chẳng hay tiên sinh tới miền này có chuyện chi. Võ Minh Thần thấy kiếp phụ nói năng dịu dàng, tuổi đã lớn hơn mình nhiều nên lễ phép thưa: em bên nam sang tới miền thập vạn này tìm bản doanh chúa núi về ngạc nhiên hết sức thiếu phụ nhướng cao mảnh liễu dịu dàng tiên sinh tới bản danh thập vạn đại sơn có chuyện gì đó võ minh thần lễ phép giả có chút việc riêng quan hệ bà ở miền này có biết chỗ nào của vị chúa soái thập vạn không thiếu phụ mỉm cười không đáp nàng có dáng tò mò hỏi chẳng hay tiên sinh có thể cho biết được việc gì chăng đi sinh tìm chúa thập vạn làm gì? Võ Minh Thần thấy mẹ con thiếu phụ nói năng hòa dịu vẻ đẹp tuyệt trần, cao quý, rõ người mệnh phụ trình đính, có ý quý nề thật thà đáp: chẳng giấu chi bà, em bên nam sang lần đầu đặt chân tới miền núi hiểm này, em có ý sang bản doanh chúa thập vạn để kiếm một người có biết rõ cái chết thê thảm của mẹ cha em. người này là vị tướng lạc thảo tàu. Chú núi Mã Đầu bên Quảng Tây họ tên là Thòn Mạnh. Vừa nghe đến đây, chú bé áo vóc đại hồng vùng rào lên. a chú Thòn, bà khọc đại vương dâu trường phi đây mà. Thiếu phụ trừng mắt mắng lẹ, vẻ sừng sốt hỏi bội. Tìm Thòn Mạnh núi Mã Đầu để trả thù hay là sao? Dạ không, chú Mã Đầu là người đã chứng kiến cái chết của cha mẹ em lúc em còn nhỏ. Thưa, bà có biết thỏng tiên sinh ở đâu không? Tiếp phụ nghe võ nói, Lộ hẳn vẹn mừng rỡ. Khi được hay võ tìm không phải vì thù, Lại thấy võ Minh Thần tỏ vẻ thành thật lạ lùng, Nàng càng thêm quý mến, mỉm cười mà bảo. Thỏng tiên sinh hiện là cánh tay mặt Của chúa soái thập vạn Đại Sơn, Người Vân Nam, ai không biết? À, tiên sinh nói bên Nam sang, Phải tiên sinh là người Việt Trăng. Võ Minh Thần vừa gật đầu, bỗng tiếu phụ sáng hẳn mắt nói luôn một tràng tiếng tà thánh thót à thế ra là người cùng xứ đúng duyên kỳ ngộ giữa đường cái này cũng người bên đó đây mấy năm nay rồi chưa có dịp về nước nào ta cùng đi cho vui thầy trò minh thần gặp người qua bản quốc tình cờ giữa núi rừng vân nam cũng mừng khổn tả từ đó nói với nhau toàn bằng tiếng việt Thiếu phụ dắt con nhảy lên lưng bạch mã, dục thầy trò võ linh yên, dắt theo cả con cọp vừa bắt sống. Võ thì thầm. Người này võ nghệ cao cường, chắc cùng chồng ở ẩn vùng này, bèn hỏi. Thưa bà ở cách đây bao xa, em có nghe người má đầu sơn dặn, từ đây tới bản danh thập bản cũng ngót trăm dặm, liệu đi đến tới có kịp chăng? thiếp phụ dịu dàng, nhà tôi với người trong doanh trại thập vạn thân nhau như một. Đường vào đó nguy hiểm hết sức, cả bẫy địa lôi phục rất nhiều, tiện đây để mẹ con tôi dẫn nhị vị đi lối tắt gần lắm. Thầy trò võ mừng hết sức, nhưng chàng trai vẫn ái náy, chỉ sợ làm phiền thiếu phụ, Sau thấy nàng tùy xinh đẹp đài các, mà lại tỏ ra tháo xót, lịch lãm giang hồ hết sức, thầy trò cũng đỡ ngại hơn. Đi chừng mười dặm nữa thầy trò võ càng thấy làm ghi tầm sức thiên hiểm lạ thường của tập vạn đại sơn, đảo núi leo lên tới tận mây, thông đúng đổ từng lòng chảo sâu hùn hút, chỗ nào cũng đầy hiểm trở, đường mòn sơn đạo cầu treo cầu ngầm trùng trùng điệp điệp. tới một dặm núi đá sừng sững, mấy người đang đi bỗng nghe tiếng tù và rúc vang động, từ trong núi bột phi ra một đội giáp kỵ đông đảo, toàn quần khách mạnh, súng ống mã tấu tua tủa Dẫn đầu là một viên tướng râu sồm mắt quạ, coi vừa oai vừa giữ như cọp xám, mặc quần đen, súng thì treo sẽ bền sườn, tay cầm một cây trung điên bánh xe, coi không khác gì hứa chữ tái sinh. Viên khách này đi dưới một cây cờ đuôi nhau lớn, đầu súng cũng buộc một lá cờ đuôi nhau nhỏ, vừa nhắc thấy người, viên khách râu sồm hô lên mấy tiếng, lập tức cả cánh quân mạnh dừng cả lại, dàn ngang ở lối mọn. Võ Minh Thần, Quản Kinh nhiên thiếu phụ vẫn tươi cười, nàng dịu dàng bảo, không hề gì, quân giáp kỵ tuần sát đó thôi. Đoạn đưa tay làm hiệu bảo hai người đi theo, viên tướng sồm râu kia cũng tiến lên, hô lên một tiếng, cả cánh quân bồng súng mà chào, nàng nói A Vòn, cách đây chừng mười dặm, có một khúc sơn đạo bị gáy, coi chừng có tụi nguy hiểm lẫn quanh đó. Chú Vòn khá cẩn thận, nó vừa phục bắt vừa bắt sống hồng kiệt bên sườn đạo gáy mày có tiền sinh đầy giải cứu tiên sinh có việc đến bản danh trung ương viên khách trâu sồm chào thầy trò võ định hỏi chi nhắc thấy thiếu phụ đưa mắt y thôi ngay mà nói lớn hay vậy bọn ngộ phải ra ngoài quét dọn hay tụi nào mà to gan quá à rất lời chào hô giáp kỵ bỏ đi như gió cuốn võ minh thần thấy thiếu phụ có vẻ quen thuộc với đám lạc thảo thập vạn lòng thêm mực rỡ, võ ngó theo mà khen. Em vẫn được nghe thiên hạ đồn quân tướng thập vạn là quân tỷ hồ, giờ thấy quả là không hoa. Thiết phụ đưa hai người vào thẳng chân núi bỏ lối ngoạn, có con suối chảy bên cạnh, nàng đưa hai người lội ngược dòng một quãng, dừng trước một vách đá treo leo lởm chởm ngay lợi nước, nàng rút cây súng bên sườn đưa lên miệng thổi một tràng âm thép đập vào vách núi nghe như vũ bão khiến thầy trò võ ghê thầm nàng trò mà bảo cửa vào căn cứ địa đường tắt này là ngạ bí mật chỉ dùng tới khi cần thiết thôi thầy trò võ nhìn chỉ thấy vách đá lởm chởm cây cối rườm rà còn đang ngơ ngác bỗng thấy tảng đá trước mặt xịch đổ từ từ xuống thành một cái cầu bắc quả suối để lộ một cửa hang tối om ẩn hiện bóng người cầm đuốc lập lè. Thiếu phụ vẫy hai người vào hang, ngỡ khua vó trên mặt đá lóc cóc. Thầy trò võ đưa mắt nhìn, thấy hàng sầu hùn hút, rộng hơn một thước, có ánh đuốc cắm sải rác, năm bảy bóng lực lưỡng câm nín đứng hai bên, canh cần trục cuối chào. Thiếu phụ dẫn hai người đi thẳng, chừng trăm bộ mới hết con đường bí mật đục thông ruột núi trước mặt hai người hiện ra cảnh lâm tuyền thiên hiểm vô cùng, trèo đèo lội suối băng rừng tranh vinh, sơn đạo càng đi càng hiểm hóc, có chỗ phải dùng thang dây rút người ngựa lên, lại có đường sơn đạo bắc lên dây cáp từ ngọn núi này sang ngọn núi kia, trời vời lừng trời, coi không khác đường cáp tàu điện Âu Mỹ tại các vùng mỏ, vùng trượt tuyết vậy, khiến thầy trò đàng trai nòm thấy lạ hết sức càng phục thầm công trình kiến tạo con đường xuyên Sơn của người thập vạn quan kinh lẻ lưỡi bảo với chủ hiểm hóc thế này còn ai mà phạm nổi điện thế này còn ghê hơn cả bà tụng trách nào chúa thập vạn hùng cứ một phương ai cũng phải sợ đồ này giải rác trại quân từng giấyy hết ngoại vi đến nội vi gặp nhiều quân kỵ Bộ soái ngự cùng với các tốt quân thành, lính canh, tất cả đều chào thiếu phụ một cách kính cẩn. Vào lúc xế chiều đã tới một vùng sơn kỳ thủy tú, tuy nhiên vẫn thiên hiểm nhưng phong quang lạ thường, vì những mái nhà gỗ, nhà gạch dọc ngang sàn sát khắp dưới thung trên đồi núi, thứ bề cỏ hoa tươi tốt, tùng bách sum xuê Một con đường hai bên trồng toàn liễu, rú chạy bên một con suối trong veo. Ngựa chưa thắng yên cương thả đầy cả đàn. Có nhiều con đứng gặm cỏ bên dòng, bóng lồng đáy nước, coi như lạc vào vùng sơn thôn, đại trại thời xưa, khiến thầy trò võ binh thần ngồn ngang trăm mối. thu nhà canh cánh cũng thấy như vời diệu, lần lần thành thoát đến đà thường. Bất giác, chàng trai khèn tấm tắc. Đẹp như tranh thủy mạc của tàu. Chủ nhân Thập Vạn Đại Sơn hùng cứ một miền sơn lâm hiểm hóc, oai mãnh khác người, không ngờ lại có cả tâm hồn cao đẹp, phải là bậc có tâm hồn ấy mới biến nơi doanh trại đằng đằng sát khí thành một vùng kỳ tú đến như thế này. Lạ thay, lạ thay, chốn đầy súng ống bom đạn, tứ chiến lạc thảo mà lại lâng lâng thành khí ngũ ngạn. Đang tiến ngựa lóc cóc dưới trước, nghe võ kêu Tiếp phụ bỗng ngoảnh vụt lại, mở to mắt nhìn võ không giấu nổi vẻ sừng sốt, lấy làm lạ về sức liên cảm kỳ diệu của chàng tay tuổi trẻ hai mươi. Quần cách quả lại tấp nập, xa xa chỗ tập bắn, đấu võ, chỗ quần ngựa, nấu ăn sinh hoạt độn nhịp. Lối liễu quảnh cò, uốn éo giữa khu đồi núi chập trùng, rất nhiều đường đi lại chẳng chịt. Tiếp phụ đưa hai người lên một trái núi rất đẹp vào lúc hoàng hôn lưng chừng núi có nhiều nhà cửa lớn nhỏ nằm san sát lối nhố đầy quần tướng chú bé nhảy tót xuống dắt con cọp chạy tung tăng có mấy gã khách lực lưỡng ra chào nắm tay nói chuyện cười đùa với chú bé tiếp vụ lững thững đi ngựa dẫn khách qua khu sơn trải Tất nập vòng ra hồi núi ngoảnh về phía đồng nam thầy trò võ chợt nhận ra cái khu này kẽ đá mọc rất nhiều bằng coi không khác cánh rừng con lại là đầy hoa cỏ, rất nhiều phong lan, đặc biệt nhất là một khu nhà xinh xắn, nền đá cao nhưng làm toàn tre nứa, lợp gòi, vạch nứa đất theo phong cách tốc si hình chữ u, có đủ sân hoa viên, ao thạc sen và hiên nhà cũng có giản thiên lý, đậu ván coi dệt hết cảnh nhà bên nam. vừa qua cổng tre vào sân bỗng chợt thấy có mấy cô gái trẻ thành thót đi ra, một nàng reo lên bằng tiếng ta. A, phu nhân đã về Thiếu phụ cùng bọn võ minh thần xuống trao cương cho mấy nàng quan kinh tháo hành trang vác vai Nghe mấy cô gái gọi phu nhân Hai thầy trò thoáng ngơ ngác Võ lễ phép hỏi Đây là đâu? Tôi có phải chỗ của thần tiên sinh không? Không đáp vội Thiếu phụ hỏi mấy cô gái kia Xoáy già có nhà chứ? Dạ, người vừa xuống trại dưới Mới về đang uống trà đây Thiếu phụ tươi nét mặt dẫn hai người băng qua sàn vào thẳng căn nhà chính giữa, ẩn hiện dưới dàn hoa thiên lý xanh um. Nhà làm lối nhà bên Việt, dài, chia từng gian trong bằng cột, sáng sủa ngoài căn buồng hội, mấy dàn thồng nhau, với bên thềm đang ngửi thấy mùi thiên lý thơm ngát gợi mùi cố quốc. Hai thầy trò nhắc thấy một bóng người đang ngồi trên một cái chóng tre, lúi húi quạt hỏa lò, tàn than đã bày như hỏa bụi. Nghe động, người này ngẩn nhìn ra. Qua hàng trấn song thưa, thầy trò võ Minh Thần nhận ra đó là một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ trạc ba mươi, mặc quần áo tràm thổ như võ. Chỉ khắc vảnh canh diễu tam giang chít chữ nhân trên đầu, mặt quắc thước như đá tạc, hai mắt xích sáng như điện, vành môi đỏ tươi, cúp mép, hơi cò ngạo nghễ, có phần còi oài võ. Nhất là khi người này đưa mắt trông ra, hai con mắt xanh biếc uy nghi khiến kẻ táo gắn nhất cũng phải chờn trợn, trợn mà nể vị. Nhưng rất lạ, lạc vẻ mặt uy mãnh nghiêm thần vụt biến sạch cả, khi người này chợt nhận ra thiếu phụ liền cười khen khách nói vọng ra. Hai mẹ con đã trở về đấy hư? Thằng Kiệt đâu? Tưởng nó đã bị lừa bắt cả hai mẹ con đem sang Nam mất rồi. Thầy trò võ Minh Thần lúc đó đã vào cách thềm bảy tám bộ, bỗng giật mình vì tiếng cười này sang sảng như chuông đồng, muốn vỡ màng tay. quan kinh chịu không nổi, đứng lùi lại. Cả thiếu phụ cũng thoáng vẻ sững sợ, nhưng chợt nhoèn cười, chưa kịp lên tiếng, bỗng người này lại hỏi vọng ra. Phải người bạn trẻ cứu nạn đấy không? Dạ. Thiếu phụ với hai người tiến vào. Võ Minh Thần vừa hỏi, ai đó bà? bỗng giật mình thấy trong nhà người trẻ tuổi cóc thước quạt than thành thạch chợt như vô ý trượt hỏa lò từ chiếc quạt giấy mỏng may bột phát ra một luồng kinh phong như sấm nổ đánh thấp vào ngực của võ bình thần võ được thọ giáo danh sự kỳ bí phản ứng rất nhạy bén lúc nào hành sự cũng ngầm sẵn điện công vừa nhát chiều quạt đánh ra chàng trai đã kịp điện tiện tay cầm dù chĩa về phía trước dương điện ngầm phát kình phong mà ứng phó. Quan kình đứng bên nghe bùng một tiếng như điện trời tức khí mà cọ vào nhau. Võ Minh Thần theo chiếc dù lạng lui một bộ trong nhà hàng trấn xong bỗng cong veo chiếc khỏa lò trôi đi mấy gang nhưng người quạt vẫn không nhúc nhích. Từ ngày hạ sơn Võ Minh Thần đã mấy phen thử sức kể cả với con quỷ vẹt giả xưng phó soái mã đầu kình được võ toàn đè bẹp đối thủ. Đây là lần đầu tiên bị thối lui một bộ, chấn động châu thân, lòng riêng không khỏi kính phục. Tiếp luôn, người trẻ kiếp cất tiếng cười khảnh khách. Giỏi lắm, giỏi lắm, người bạn trẻ giỏi hơn đệ nhất mà đầu Tây Tạng nhũ hoa vương rồi đó. Chất mày thề tử mỗ, ngộ nạt bất ngờ, đúng lúc đó có người bạn trẻ. Xưa ta chỉ đánh một nhát khẩu phong lôi, cầm phi hổ, đã bắn lộn từ trên ngọn si công lĩnh xuống vực rồi tiếng cười ầm rèn như sấm ràn sét đánh Võ Minh thần vừa nghe tiếng khẩu phong lôi bỗng giật mình kinh dị vì theo lời tôn sư can dặn Sau này Hạ Sơn, nếu gặp kẻ nào đánh khẩu phong lôi, phải cố xin học cho kỳ được, vì khẩu phong lôi vốn là môn kỳ công thượng thừa của đạo chủ thần tiên miền Nam Cực, không những mạnh hơn đánh tay, mà còn thua tan được tất cả các môn công phủ, mê trượng, mê phòng, và các ngón tụ thổi đầu khí vào thất khiếu tạng phủ của địch thủ. Bởi khi luyện được khẩu phong lôi, mặc nhiên chỉ định thần là các khiếu, Lỗ trần lồng bế hết rồi, dẫu bị công phủ cũng không sao, cũng như khẩu phong đôi, luyện thuần thành khí, hùng khí có thể chống bạt mọi thứ độc công hắc đạo, chuyên luyện bằng hắc khí, độc khí, độc dược, mà kẻ thù ghê gấm của võ lại là loài ma quỷ chuyên về độc khí, tả khí. đang nghĩ là nghe tiếng cười uy mãnh bay ra, chàng trai đật đật ngầm vận điện công chống đỡ, lại sợ cho quản kình định đưa tay kéo sát lưng. Nhưng tiếng cười chỉ rót vào võ, tuy vận công chống đỡ, thần kinh hệ vẫn trúng động đạt thường mà nghĩ thầm. Tiếu thần công của người này quả đến mức thượng thừa, thế mới hay võ học vô cùng cũng như văn học, chẳng rõ ai đây nghe cách nói không là chồng cũng là người thân thích của tiếu phụ áo trắng kia. Đang nghe thiếu phụ cất tiếng cười thành khách, tiếng nàng giòn như pha lê vỡ, nhưng không kém phần uy mãnh, quyện lấy tiếng người kia, rồi cả hai chợt im, người kia cua tay mà vẫy. Vào, người bạn trẻ hãy vào đây, dùng chén trà đạm bạc. Người bạn tới đây, có gì muốn dạy bảo thập vạn đại sơn trăng. Hai thầy trò theo thiếu phụ vào cúi đầu hành lễ. Thiếu phụ tươi cười, đây là nhà tôi, Hồng Lĩnh, cha của bé kiệt đó. Người thiên hạ quen gọi là Đại Sơn Vương. Cả hai thầy trò cùng giật mình ngó xứng, vì không ai ngờ một nhân vật khét tiếng thiên hạ để lại trên giang hồ rất nhiều giai thoại thần sầu quỷ khiếp, cũng đạo tặc mà đầu, quái khách, quan bình mấy cõi phải kinh tầm kiếp phía, oai danh bá chủ thần xã vô địch, rất nhiều kỳ môn dị thuật pháp ngoại đã đậy đường từ lâu lắm rồi, lại có thể là một người còn trẻ trai chỉ hơn võ chừng 10 tuổi. Bất giác chẳng trai họ võ buộc miệng kêu khẽ. Trời ơi! Chúa xoái thập vạn đại sơn danh vang thần võ vào hàng tiền bối đây sao? Kẻ ậu sinh này thật không ngờ, không ngờ. Dám xin bậc tiền bối mở lượng quan dung cho kẻ mắt thịt khốn khổ này. dứt lời võ minh thần cùng quản kinh phục luôn xuống, vẻ kính cẩn hết sức. Như vừa sụp xuống, người đàn ông trẻ áo tràm. Khản Diễu đã đứng phát lên, thọ hai tay nắm lấy hai người, nâng đứng dậy dịu dàng mà bảo: Mỗ mới hơn ba mươi tuổi, xin chớ, chớ quá thủ lễ làm mỗ đầy giảm thọ. Tiện đội thọ ơn cứu nạn chưa kịp tạ, người bạn chứ khiêm tốn quá lễ mất vui. Nếu chẳng kinh, cứ coi mỗ như anh là được rồi. Nói xong thân mật mời cả hai ngồi xuống chẵng tre, nhưng võ chỉ dám khé xuống, còn quản kình nhất định đứng hầu một bên. Võ Minh Thần đang định dựa lời hỏi thăm viên chúa núi mã đầu, nhưng thấy chúa soái thập vạn đại sơn mài pha trà lại cố nén. Tiếp phụ bỏ đi về phía cuối buồn không nói câu nào. Võ Minh Thần, quản kình đều lấy làm lạ, không hiểu sao chúa thập vạn đã biết vợ con gặp nạn. Bỗng thấy người chúa lạc thảo trẻ cầm ly nước mời võ, kình, ngó đầm đầm võ mà chợt hỏi. Người bạn đâu tới, xin cho biết quý danh, chắc đến hỏi về cái chết mờ ám của Bậc Sinh Thành Trăng. Võ kình kinh dị đến rung động thân thể, vùng kiều khẽ. Sao người biết? Có gì lạ đâu, trên mặt người bạn phương xa có dấu Bậc Sinh Thành thảm tử, có cả dấu hiệu mổ côi từ nhỏ nữa, muôn dặm lần tới chắc không ngoài chuyện đó. Thầy trò Võ Minh Thần nghe qua lời chúa soái thập vạn đại sơn, cả hai đều giật mình kính phục chàng trai vùng chắp tay đứng phát dậy cúi đầu vái rạp mà than rằng bậc tiền bối quả mắt thần chẳng kém thấy rõ dấu thâm thù trên mặt kẻ hậu sinh này lưu lạc cha mẹ anh em tên họ quê hương lang thang đi tìm thù như bóng oan hồn vật vờ trong xương mở đêm tối Kẻ mồ côi này chỉ mới biết được bậc sinh thành đã chết thảm dưới móng vốt của một loài quỷ quái ghê gớm mười bảy năm về trước, nay đường đột tìm tới núi bậc tiền bối, mong tiền bối mở lòng nhân giúp cho. Chúa Thập Vạn hơi nhướng cao mày ngạc nhiên, kéo võ ngồi xuống, dịu dàng mà hỏi. cha mẹ thác vì loài quỷ quái mười bảy năm xưa, nhưng nó là giống chi, quái nhân, quái vật hay ma quỷ? Người bạn trẻ hãy cạn chén trà, bình tĩnh cho mỗi biết qua. Võ Minh Thần thấy chúa thập vạn mười phần uy võ, lại đầy vẻ khiêm tốn, bao dung, trong lòng hết sức cảm động, bèn định ý uống cạn chén trà, ngậm ngùi nói luôn. Theo lời trối của Nghĩa Phụ, Nghĩa Bọc, kẻ mồ côi này cũng chỉ biết được là bị hại về loài quỷ quái tại cái vùng biên giới phân mau, nhưng không hiểu nó là giống gì, yêu tinh, tinh ma hay quái nhân khoái vật. Nghĩa phụ, nghĩa bầu chết thỉnh lình ngay khi bắt đầu kể chuyện, nhưng có dặn được mấy tiếng chìm là đi tìm chúa đầu núi ngựa. Kẻ này tới mã đầu Sơn được biết chúa mã đầu tiên sinh đã theo hầu bên thập vạn đại Sơn. Thưa 17 năm xưa, lúc xảy ra một cuộc thảm sát, lão tiên sinh mã đầu có chứng kiến, kẻ mồ côi này đã được xem tấm bài vị lão tiên sinh để trên mã đầu Sơn nói xong thì nước mắt đầm đìa. viên chúa núi thập vạn vùng bật mà hỏi, a, bà cọt đại vương thằng đây. vậy người bạn cứ ngồi đợi đây để mỗi cho gọi thằng lên, có trên này không? xích lời chúa núi thập vạn rút cây xuống cối trèo trình vách đưa lên miệng mà thổi. tiếng kép bay ra ngoài tỏa rộng khắp cao sơn lan ra đến mười dặm nghe muốn vỡ màng tai rất hồi chợt nghe tiếng tít dưới thùng lũng vọng lên mấy tiếng tù và chồn vẩn chúa thập vạn treo xuống quay bảo võ thằng bình đi tuần sát mạn bắc chưa có vẻ đoạn lại tự tay pha trà tiếp tục đối ẩm với võ vinh thần quản kinh vẻ ông ta coi ung dung không khác một tay ẩn sĩ cao sơn thiếu phụ đã thay y phục truyền truyền đi ra nàng mặc chiếc áo tròn rộng nửa giống kimono nửa giống áo tàu cổ màu trắng Đẹp, cao quý như hoa lan rừng mọc bền suối. Nàng kéo cái ghế mây ngồi bên giường, vừa quạt hỏa đó giúp chồng, vừa kể chuyện vừa qua cho chồng nghe rõ đầu đuôi. Lúc đó, thầy trò võ Minh Thần mới hay, khi xảy ra nạn trên sơn đạo, chưa sói thập vạn đại sơn bỗng nghe thấy máu thịt trột lòng, vùng đánh quẻ lục nhâm, lấy ngựa xuống núi liền. Nhưng chưa đi tới suối liễu trại dưới, ông ta lại quay về ngay vì đồn ứng quẻ cát. Võ Minh thần thọ giáo dị nhân cũng được coi qua phép độn trương lương nên cũng thấy rõ sức hiểm hóc, nhiệm màu của độn toán dịch lý. Nhân bản về độn càng kính phục độn toán luật giải như thần của chúa tể thập vạn. Cặp vợ chồng này đầy vẻ tương đắc, tuy cười cười tự nhiên mà vẫn ngụ ý kính nể nhau hết trước. Chỉ lát sau cả hai đã coi võ như người em nhỏ, thần mật khác thường. Nhân lúc vui chuyện, hỏi nhau về danh tính. Minh Thần, Quản Kinh lại thêm sừng sốt, khi được biết Tiếu Phụ chính là một trang nữ kiệt khét danh trong tiền hạ ngót mười năm nay mà Tôn Sư chàng từng nhắc tới. Bạch Y Nương Trần Phượng Kiều, năng dọc một thời khắp mấy giải biên tùy tàu, Việt, nữ xoái liễu thôn miền thác lũng khẩy yên bái, từng mở hội tuyển phu, bắt sống rất nhiều tay sơn tặc, quái nhân, ma đầu, thổ phỉ, nhốt treo trên cảnh liễu. Và trước ngày sánh duyên cùng chua núi thập vạn, nàng đã từng bắn dụng súng của chúa tướng thần dạ vô địch này, khiến chàng sói uy võ này phải đên ngọn cây côn tây côn lĩnh để luyện thêm bí pháp tác xạ hàng nhiều tháng để lấy lại tiếng bắn nhanh nhất thiền hạ đã bị nàng đoạt mất. Và đồng thời, nàng là học trò bậc nhất của vị đảo chủ đảo thần tiên Nam Cực trước ngày lấy nhau, nàng với Thần Dạ đã từng trải qua một cuộc tình duyên oan trái thê thảm, vì cả hai đều mang nặng thù nhà nghị án. Hiểu tử, Thương thiếu tử, anh hùng Trọng Anh Hùng khi biết Võ Minh Thần có cha mẹ bị chết thê thảm, mồ côi không thần thế, hai vợ chồng chúa thể thập vạn đại sơn đều có lòng thương mến vô cùng. Tuy vậy, hai vợ chồng không hỏi thêm về việc riêng Võ chừng muốn đợi thọng về định đoạt. Lát sau trời vừa tối, gái hầu dọn tiệc lên, chú bé Hồng Kiệt cũng quay về. Vợ chồng chú thập vạn mời khách dùng chén tẩy trần. Quan kinh giữ lễ không chịu ngồi chung, nhưng chú thập vạn cứ kéo ấn xuống, nghiêm nghị mà bảo: sự ý cũng phải, nhưng lễ ngoài không bằng lễ trong. ở đây trên dưới lễ lòng với nhau tùy tiện không cầu thấp. chú bất tất phải làm như vậy. Chủ khách ngồi ăn uống rất tự nhiên chuyện trò vô cùng thân mật. Võ Minh Thành thấy vợ chồng chúa núi thập vạn có lòng thương mến thành thật, lòng cũng hơi nhiều vơi nhiều buồn tủi. Cầm nước xong, chủ nhân thân cầm đèn đưa khách xuống dãy nhà ngang, dẫn vào một căn buồng rất yên tĩnh, bày biện trang nhã, có sẵn giường màn, có các món tạp dụng, căn dặn vài điều lặt vặt, rồi mới chia tay cho khách ngủ sớm. Tuy hành trình vất vả. Nhưng võ Minh Thần nóng lòng gặp viên chúa núi đầu ngựa nên khắc khoải không sao ngủ ngay nổi. Võ ngồi nghĩ miên man cùng quảng kinh nấu nước uống đến mấy tuần trà, cà phê quá nửa đêm mới chợp mắt. Sáng ra, hai người thức giấc đã nghe chim kêu vượn hú đầu gành, kèn vang tù vả rúc khắp mấy vùng doanh trại. Tập vạn đại sơn vang dậy tiếng ngựa hí quần rèo hai thầy trò vừa rửa mặt xong bỗng có nàng gái hầu mời lên dùng trà với chủ nhân hai mẹ con bạch y đương chừng đã xuống núi dợt ngựa chỉ thấy viên chúa sói thần xà ngồi trên chóng tre đang quạt hỏa lò nước đã cháo sôi vẫn phong thái ung dung như ẩn sĩ viện chúa tướng lạc thảo mà mười vạn núi cười mà hỏi tối qua chắc hơi khó ngủ yên tĩnh chứ dạ yên tĩnh hết sức khương hoa đâu thoang thoảng, có lúc kẻ này lại tưởng nằm trong Thảo Lư, nơi núi cao xưa. Thưa, người ngủ ngon không? Chủ khách vừa ngồi uống xong một tuần trà, bỗng nghe tiếng vó cầu lóc góc, rồi thấy một người lực lưỡng cưới con ngộ ô tiến vào trong sân. Viên chú núi thập vạn ngoảnh trông ra, bật giọng vui. kia vô và khọc quảng Tây đã về rồi. Thầy trò võ nghe thấy bất giác cổng giật mình, mừng rỡ tự nhiên trống ngực đập mạnh, quay vụt ra. Qua chiếc sân khá rộng, người cưỡi ngựa ô cũng vừa vào khỏi độ mười thước, dừng một cạnh góc bàn, nhỏ mông nhìn vào trong nhà. Đó là một viên khách mình to như tấm phản, vai rộng mà quần áo đen bó lên người, ngực nở tay săn cuộn từng thừng chảo đi giày vải đen của tàu. Cầm vuông, dầu rìa sồm soàm như trương vi đời tam quốc, mắt diều hâu, mặt mày còi hết sức uy tợn, tuổi trạc tứ ngũ tuần, mặt cô hồn, còn nít đáng khóc ngó thấy thì nín luật. Ngày khi đó, có hai ba gái tàu từ giấy tả thoăn thoát đi ra phía cổng cuối chào phiền khách. Phiền khách dơ tay chào, lừ đừ xuống ngựa, buộc vào gốc cây. Chú thập vạn vội gọi lớn. a thòn, về đó ạ Vào đây uống trà lỗ có cách bền nằm sàng đấy. Viên khách giàu dục đức những cặp mày rậm vẻ ngạc nhiên, dạ lớn một tiếng rồi lật đật tháo chiếc xác bên yên, rút cả cây trung liên đang dắt buộc lá cờ đuôi nheo nhỏ vác lên vài tiến vào. tùy đã tứ ngũ tuần, dáng đi vẫn mạnh như trai trẻ, thân hình như tấm phản lắc lư tựa con cọp xám đang vặn. Chừng viên khách to lớn vào tới thềm Thầy trò võ minh thần nhìn rõ mặt thêm, mặt viên chúa núi đầu ngựa tuy dữ tợn lầm lì, rõ cả hạng đời chỉ quen người bùi thuốc súng, coi binh lửa như trò chơi còn nít, nhưng vẻ dữ tợn lại phản phất nét oai trung hậu, đường đường của tay can trường đa cảm ngầm chứ không phải là thứ dữ tợn tàn ác của hạng ác nhân ác đức gian tạ. Chúa núi đầu ngựa bạc học đại vương vừa bước vào nhà thầy trò Võ Minh Thần đã đứng đột dậy như hai cái lò xo. Viên cách đi qua cửa từ sau lưng võ, đứng khựng lại. Thầy trò võ kính cần dạt sang bên, chừng quá xúc động chàng cách ngó sững trước thập vạn trò nói luận. Khách bên nam mới sang tối qua, cậu bé lên hai của 17 năm xưa mẹ bị nạn ngoài biên giới phần mạo đó. Giật nảy cả mình, viên chú đối đầu ngựa đánh rơi bịch sắc Đựng cây súng vào cột. Súng ngả theo. Chú đầu ngựa trợn mắt dòm võ minh thần, vẻ xúc động sững sờ cực độ, kêu lên giọng quảng. Hề! Hey, đứa bé nằm xưa, mẹ bị nạn quỷ bốn chân đây hư. Mười bảy năm còn sống, giờ lớn mà trở về. Trống ngực đập mạnh, chàng tuổi trẻ rung giọng Già chính cháu đây, đứa bé lên hai, mẹ bị nạn quỷ biên thủy, thét túi ra thả ngựa chạy chính cháu đây đứa bé 17 năm về trước nhờ trời cao còn tựa mới sống đi tìm bác đây chúa đầu ngựa thở dốc nén dốc cảm đột khởi tràn ngập tâm hồn vùng hỏi đứa nhỏ 17 năm về trước vùng biên giới Giáp Quảng Tây ngực hai nước lên nếu đúng đứa nhỏ con người đàn bà chết thảm đó phải có duy vật gì mẹ nó để lại trước khi xả vốt quỷ nghe chúa đầu ngựa hỏi Võ Minh Thần vén vội tay áo trái lên, chia chiếc vòng xanh điểm huyết, lại cởi từ cổ, lôi chiếc lắc vàng có một nửa đồng tiền gãy ra. Tiến lại trước mặt chúa đầu ngựa, lễ phép mà hỏi. Bác, bác hỏi có phải duy vật này không? Hai món này con đeo từ nhỏ, tôn sự có rắn của mẹ con đeo trò trước giờ mắc nạn. Viên chúa đầu ngựa thò tay xoay chiếc vòng, lắc, coi, chợt như là buông ra, mắt sáng rực mà kêu lên. Đúng hả? Hay, đứa bé mười bảy năm trước đây rồi. Đứa bé nằm trong túi da, chính ngộ cùng với lão võ yên bái bồng chạy trốn bầy quỷ bốn chân suốt một đêm. Một ngày, mấy phèn suýt bị con quỷ chúa vồ được. Hay già không ngờ giọt máu oan đó còn sống mà tìm về. Đứa còn nít vòng xanh, con quỷ cố lùng bắt đây mà. Viên khách Mã Đầu Sơn vừa kêu dứt, tự nhiên chới với hai tay, Võ Minh Thành lao bổ vào ôm trầm lấy lão như đứa bé con, nước mắt của chàng tuổi trẻ chảy ròng ròng, chúa Mã Đầu cũng ôm lấy chàng, không ngăn được xúc cảm, nước mắt viên tướng Lạc thảo cũng ứa ra, chảy dầm rề khuôn mặt phong trần, quắc thước, lầm lì nhưng không còn cảm xúc nữa. Võ rùng giọng nghẹn ngào, "Bác ơi, tất cả người thân năm ấy đã lìa cõi thế." nay trên đời chỉ còn mình bác mà thôi trời còn thương cho cháu gặp bác hôm nay Viện tướng Lạc Thảo Quảng Tây giật mình mà hỏi Cháu vừa nói sao Người xưa chết hết Cháu nói ai Nghĩa phụ cháu Nghĩa vọng Chú tắc dành Mới chết ít ngày Đúng hôm cháu tìm về đồn điền yên bái Cả hai bị bắn chết Giữa lúc sắp kể chuyện năm xưa Khá lâu hai người mới buông nhau Cả hai cùng mừng mừng tuổi tuổi Lau nước mắt, trước đầu ngựa mãi lúc đó mới chú mục ngắm kỹ đứa con nít vòng xanh, ông ta từng ám chạy trốn quỷ tinh 17 năm xưa Giờ thời gian thấm thoát trôi qua, đứa bé nên hai đã thành một chàng trai khôi ngô đẹp tựa tử đồ nước Trịnh thời đồng Châu, còn ông ta tuổi cũng xế chiều, râu tóc đã hoa râm, già trắng mày xanh, mắt sáng như điện, môi đỏ tựa như son, chàng trai nét mặt phảng phất giống mẹ như xưa tuy vẫn trắng một lớp men lành lạnh đã thường như bao phủ cả nỗi đau thương xót xa cho số kiếp thấy hai người đã nhận được nhau viên chúa thập vạn đứng lên với cây súng tròn quanh bụng người khoan dung cứ ngồi hàn huyên mỗ xuống coi luyện tập a thòng mọi việc đã có bọn vòng lo chú cứ an lòng khỏi bận trí tới dứt lời đền bỏ đi còn lại ba người và học đại vương thoảng mình nắm tay võ minh thần kéo ngồi xuống chóng thở phào một hơi dài như muốn rút cả mười bảy năm chồng chất mong chờ nặng trịch ra ngồi đây ngồi đây bao nhiêu năm tháng dài dặt tưởng không còn có ngày gặp lại ngồi đây rồi để ngộ kể cho mà nghe mười bảy năm qua giờ coi đứa nhỏ vòng xanh thế nào Nói đoàn viên chua núi đầu ngựa, ngồi đối diện võ, mắt ngót trọng trọng, tỉ mỉ từ mặt, vạch tai, đôi mắt và như không ngăn nổi cảm động, viên tướng lạc thảo quảng Tây lại cắt tiếng cười ha hả trong khi nước mắt vẫn chậm chậm mà ứa ra. Đứa nhỏ vòng xanh, à ha, đứa nhỏ năm xưa, ngộ cùng ông giả buôn lậu, bồng chạy nạn quỷ bốn chân rồi trao cho ông cụ quỳ võng nạn, cưỡi thần lưu này đã thành tầy võ dũng, đẹp trai tựa tống ngọc tử đô. ha <cười> ha, vù dành nữ chết thiêng, lòng trời còn tựa, lưu lại giọt máu oan, rửa thủ báo oán đây. Nhưng mặt lạnh như nước đá, tội cho hiếu tử. Cây con mọc mới mọc, cảnh đã già cành. Chàng trai thấy chúa má đầu quá xúc động, nên càng nghẹn ngào, nước mắt chảy quanh, kính cẩn hết sức mà nói. Bác phụ mắt thấy cảnh mẹ của cháu chết oan, chết tức tuổi dưới tay loại ác quỷ, lại bồng trẻ thơ chạy trốn suốt ngày đêm, ân trọng như trời bể cháu được sống đến ngày nay nhờ ơn tái tạo của người. Xin coi đứa nhỏ mồ côi này như con cháu và cho đứa cháu bạc số này được lấy lễ con cái ra mắt đứng từ tâm đã thì ẩn tái tạo. Dứt lời võ minh thần nhảy xuống nền nhà phục dưới chân viên chúa núi mã đầu lễ liền ba nệ vô cùng cung kính bạc học Đại Phương tuy làm nghề lạc thảo lâu năm, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nho giáo từ nhỏ. Chiều lòng nghĩa hiệp, ân oán phân minh, tuy coi chuyện của đứa nhỏ năm xưa như cơn gió thoảng, dĩ nhiên của kẻ bắn súng, nhưng thấy đứa nhỏ năm xưa đớn lên có nặng ân tình. Vua bạc học không khỏi mừng thầm trong giả như cất được cả ngọn thái hằng 17 năm đè nặng tâm tư, vì xưa nay vẫn còn rất nhiều vụ cha mẹ bị thảm tử oan uổng. Con cái đớn lên lại chẳng nghĩ gì đến chuyện cha mẹ thọ tử, có kẻ đại phò cả kẻ thù, nhẫn nhơ ngồi hưởng phú quý mà chẳng phải vì đại nghĩa chi cả. Trong phụ thảm sát xưa, chúa bắt đầu động lòng, cóc bướn thương vay, lắm phen chỉ trực đem thân thanh toán, phải cố nén lại, đợi đứa bé vòng xanh nhưng không khỏi lo âu, không rõ lòng hiếu tử. Ông ta rất vui, ngày bèn xuống đỡ lên, giọng khẩn thiết mà bạo sửa chủ hợi thường khuyên tín lang quân vô kỷ ơn mình nên quên ơn người nên nhớ ngộ vẫn lấy đó làm ranh cháu chưa nặng lời ngộ đây thêm gượng 17 năm chờ đợi ngày thấy cháu lớn khôn đặn nội tìm khắp năm non bảy núi năng nghĩa sinh thành là ngộ mừng mẹ cháu dưới suối vàng chắc cũng đỡ tuổi nào hãy kể ngộ nghe từ hồi sống với ông cụ quỳ võng lặng đi võ minh thần vẫn giữ lễ không dám ngồi đối diện bị ép khóa đành kiếm cái ghế ngồi kế bên trống ngạc nhiên mà hỏi chẳng hay quy vong lặng là gì xin bác phụ cho cháu được rõ đoạn bằng giọng trầm buồn nhiều lúc đượm xúc động giạt rào chàng trai mồ côi tư tốn kể lại cho viên chúa núi mã đầu Quảng tây nghe hết quãng đời thơ ấu theo thầy học thuật mới hay ông già áo trắng không ở chỗ nào nhất định Suốt mười bảy năm trường lão chờ chàng trai trên lưng thần lư lần đi khắp thiên sơn vạn thủy dọc từ biên giới việt tàu qua vân nam quý châu có hồi lưu lại biển tân cương sống với dân hồi giáo dạy dỗ chàng cả văn lẫn võ trên lưng lừa núi cao trưởng rậm tuyết trắng xa mặt nắng cháy lại dùng được thủ thuật kỳ hoa dị thảo nước lạ trái quý bồi dưỡng tầm lượng thân xác cho chàng tùy theo thời kỳ học võ khi bắt ăn chạy khi ăn mặn Lúc thì chỉ dùng trái cây nước quý hấp thụ như khi học hình công phật. Có hồi ở vùng Thanh Hải biển xanh bất tận nơi không có cây lớn chỉ ăn toàn kê đào đất mà ở cho mãi tới 15 tuổi, ông già kỳ dị đến miền Sáp Cáp Nhĩ, đưa chàng xuống biển ngược xuôi khắp đại dương, hải đảo giải quen nghề dưới nước, đổ dần về vịnh Bắc Kỳ trở lại cố hương, trở nên rạng núi Tam Đảo ít lâu trước khi chia tay hai ngả. Chàng trai đáp tàu về võ gia trang yên bái. Nghe xong chua núi đầu ngựa, mặt hiện đầy nét hoan kính, vùng tay trước trán mà nói đến. Ôi chào, một lời hứa ngắn tưởng thoáng như mây mà sâu hơn dao chém đá. Một lời hứa ngắn mười bảy năm trời đẳng đẳng, công dưỡng dục, nặng quá củ lao, cao hơn núi Thái. Mười bảy năm dạy văn luyện võ rèn đức hạnh. Ôi trời ơi! ông già quy võng quả bậc thần nhân siêu đẳng không sai lời ước hẹn một ly nay ông già họ võ thác rồi ngộ thòng xin bái tạ ăn sâu công khó phi thường phục thay phục thay mà ngộ trăng ngoài việc dạy rõ ông cụ dị trùng phi phạm này không nói chuyện gì cho cháu rõ kể cả họ tên của ngươi ngạc nhiên minh thần lễ phép già sa bá phụ biết quả ngoài việc chuyên tâm dạy dỗ tôn sư chẳng hề tiết độ điều chi nữa Họ tên người, họ tên của cháu, nguồn gốc thân thế, cả thầy trò đến buổi chia tay, chẳng vẫn mịt mờ như đứng giữa xa bù Không biết sau này bái biệt thần lư hiện đi phương nào? Mà sao bá phụ mãi nói quỳ võng nặng, phải biệt danh tôn sư trang? Chúa má đầu im lìm hồi tưởng chiều gặp gỡ lão dị nhân áo trắng trên vùng cầu treo cận vùng nước hai. Mười bảy năm xưa, lão dị nhân cưới thần lư có bộ mặt thê lương kỳ lạ. Khi cười đại đầy vẻ tinh nghịch hồn nhiên như con nít, lão dị như từ thế giới nào hiện lên vậy. Cứu thù đứa bé lâm nạn đem đi dạy dỗ, rồi lại về cõi cũ. Sau 17 năm, bí mật vẫn bao trùm Một nhân vật phi phạm, cốt cách thần tiên, không tên không tuổi, không quê hương bản quán, đến như cơn mây tụ khí, rồi đi như đám mây qua. Vậy thôi, tôi sẽ có sức mạnh phi phạm, ma quỷ phải kinh sợ quy vọng đảng chỉ là dưỡng nghĩa phụ, cháu ước đoán ngài đã nhân vật khí sinh, thọ khí hạo niên trong trời đất, hấp thụ khí lâm tuyển âm dương tụ kết mà thành. Theo sự nghiên cứu của ông Thánh bác Vật khổng Câu, linh khí núi khe, cây cỏ cùng chất thổ địa, kim khí có thể tụ kết thành động vật, như dưới đất sâu nước hồ, xưa người quý ấp từng đào được có phần dương không giả được, không ra cái, chỉ có hình con dê. còn biển thịnh khí, đững nghi lắm núi non kẻ thác, có thể phát sinh chủng loại quỷ võng nặng. mặt mày thi lương, hay mặc đồ trắng, tính ưa làm phúc, cốt cách địa tiên, nên có lẽ tồn sư cháu thuộc loại quỷ võng, không phải là người ta. võ minh thần quản kinh bàng hoàng như mơ ngủ, nghe chúa mã đầu nói về nguồn gốc dị tôn sư, chàng trai bán tín bán nghi, vội kiều khẽ. Chẳng rõ tôn sư cháu là điện tia quy võng hay là bậc cao kỳ nhân đau xót về thân phận con người nên lánh đời tu luyện phiêu du, vì cháu thấy cả thần lư cũng có được tôn sư dạy phép trường sinh, vô bệnh, linh mẫn hơn người. Nhưng ngày nọ qua vùng trùng khánh cao bằng, chúng cháu có hạ được một con mạc thú cũng thọ kim khí ra, nó ăn sắt như buồn, không gươm giáo nào chạm nổi. Nghe nói con mạc này ngàn năm mới có xương đặc không có tủy ra nó từ được lam Sơn chướng khí để cháu xin dâng bá phụ cùng soái ra thần xạ làm kỷ niệm rất lời chẳng lấy xương ra của con mạc ra tặng viên chúa má đầu vô bạc hoặc cầm xem hết lời khen ngợi mà bảo ngộ có nghe người giang hồ còn đồn con mạc này xương da của nó quý vô cùng có thể dùng vào việc chi quan hệ lắm cháu nên giữ lấy phỏng thân có lòng cho ngộ cũng soái ra chút ít là đủ rồi hay có lẽ mày mũ làm gậy thì tốt dữ à? Bèn để bó xương da của con mạc sang một bên. Chăm chú nhìn võ minh thần vẻ suy tư, chàng trai kính cẩn. Xin bá phụ cho cháu biết nguồn gốc, thân thế, nhất là vụ thảm sát biên thùy phân mau ngày nào, từ núi xuống lòng cháu nóng như lửa đốt. Chúa má đầu vuốt trâu vẻ đắn đo, trật lầm bẩm, Cháu thọ giáo dị nhân, nghề tất điêu hơn người nhưng con quỷ tinh bốn chân này lợi hại ghê gớm, sức cổ đây nó chỉ thổi phù một cái đã cục, nó lại có một bầy hàng trăm, hàng ngàn quỷ tứ lúc, lại thêm bọn quỷ nhân ám trợ, liệu đã nên biết chuyện thảm chưa. Phó Minh Thần cố khẩn này chúa mắt đầu đứng lên đi đi lại lại, cúi đầu vẻ vẫn nhiều lo ngại, bất thần giữa lúc Minh Thần không để ý, tướng Đạc Thảo Quảng Tây xoay vụt lại, chú cây phạt học vậy luôn vào ngực của chàng trai khiến quản kinh giật mình la lên hốt hoảng tưởng tiểu chủ gục liền. Nào dè Võ Minh Thần lẻ như chớp vẫn ngồi nguyên vừa nhấc thấy Vô Bạc Học động vai, chàng can đắt chụp luôn cây dù dựng bền chổng tre sẽ vụt về phía Vô Bạc Học. Đúng lúc cây bạc học vừa ra khỏi vỏ bập bập dù khạc đạn bắn tung ra cây súng lục. Chu bắt đầu giật mình tê dại cả bàn tay nhưng mắt trắng rực tia mừng, nha trang cười mà khen lớn, lẽ dữ à, bắn dụng được súng của vú bà cọt, học trò quy võng địa tiên giỏi a, phải cháu mới nhận một đòn khẩu phong thôi của sói da trăng hay đó, nhưng con quỷ bốn chân có sức phi phạm, nó thổi độc khí mê hồn, bẩm bá phụ yên lòng, tôn sư đã dạy con đủ sức đối phó với loại quỷ quái yêu mà, chú má đầu bước lại. Đặt tay tên của tài võ, vụt nghiêm sắc mặt. Mình thần, chuyện của mẹ cháu, chú là kẻ bảng quang, còn bị ám ảnh suốt 17 năm ghê gớm. Lắm đêm muốn đau đầu, cháu là con hiếu, liệu đủ sức bình tâm, không loạn trí phát cuồng chứ? Thừa bá phụ cứ an lòng, đứa cháu mồ côi này chịu khổ đã quen. Trên đời này, còn còn còm cõi một mình khổ nào hơn nữa. Quản kinh người thân thuộc, xin bá phụ cứ coi như cháu nghe thì được nhưng chẳng nên nhìn, chứ nên để thêm kẻ nào chịu nữa. Dứt lời chúa bắt đầu vẫy tay đưa võ minh thần ra ngoài. đoán có điều không tiện quan kinh chỉ theo ra ngoài hiên rồi quay vào uống trà một mình. qua sân và học đại vương đưa võ ra cổng vòng sang phía hữu tiến về mạn sườn núi hậu không nói một lời. Quanh co chừng năm sáu chục thước, chợt gặp một cái viễn vọng đài chót vót, có một toán đầu mục trấn thủ, cả bọn chào kính cẩn. Bó thuốc A Tam, một tên cách lực lưỡng chạy ra trong một thứ đuốc quỷ, không tầm nhựa thông trám Chú mã đầu lại dẫn võ đi nữa. 10 phút sau tới một vùng hết sức kiểm trở, vách nhọn tay mèo dựng thành, hàng kém kinh công khó lòng vượt nổi. Hai người lao lên tận ngọn nắng sớm chan hòa đứng trên ngó suốt một vùng xoanh trại núi đồi sần sát trại rác xa xa về phía nam khói trắng loá mở hùn hút đứng trước một vách núi trườn già cây cỏ hoa leo chú tướng lạc thảo Quảng tây chợt nói một giọng ngậm ngùi nơi này có thể nhìn về bên nam xa cách quan san chú kiếm chỗ này là để mẹ cháu trông về cố quốc vừa nói vừa vân tảng đá sang một bên để lộ một cái hang đen ngòm Hai người bước vào, trơ mắt đầu thấp đuốc dơ cao, đi trước hai cái bóng đổ lắc lư trên vách co như bóng oan hồn cầm đính. Quanh cò khúc khuỷu càng vào cảnh im liềm càng bùa vây linh hồn của giả trẻ. Mùi rượu ẩm mốc phả vào mũi, võ vụt có cảm giác linh thiêng như đang chui qua khoảng không gian im liềm để lần sâu vào trong dị vãng. Tự nhiên chẳng trai thấy hồi hộp đến lạ thường, ngoặt khúc tức thở xịch tới khoảng loè khá rộng, có một bức màn đỏ chắn ngang. Vén màn hai người chui vào rồi dừng lại. Một chiếc bàn độc hiện ra dưới ánh đuốc thông nhựa trám. Mùi nhựa thông bỗng như có mùi cổ xưa ảm về. Trên bàn độc có đủ đồ thờ bát hương và bài vị, và ngay trước bàn độc có đặt một cổ quan tài sơn then. Đầu quan tài hướng về phía nam, có một cành tùng nhỏ, trên cành có treo một bộ xiêm y lối thái thổ cuối quan tài có một bộ quần áo khách đàn ông đen xì lấm bề bết đất bùn đã khô cứng mốc trèo trên vách, ngay trên đấy còn treo hai cây súng cong queo, một hai bộ yên ngựa rách nát và một chiếc hòm vuông. giờ cào cây đuốc tướng dọc khách quay bảo võ giọng khô khan êm. xem y này là của mẹ cháu đó, còn các món kia là những món quỷ tứ túc bền thủy nhà cha. bộ quần áo đen là bộ quần áo của chú mặc buổi buồn kín hơi để lần đến cho mẹ cháu ngộ nạn. Cháu nhìn rõ dấu nhan nhọn hoắt chứ, chúa vào cứu bị nó ngoạm tha quanh, may mà thoát vì quần áo rắc đầy thuốc độc. Đàn quỷ tứ túc không ăn, con quỷ chúa thuộc giống hồng cầu quẩy thành tinh, nó được nói được cả tiếng người. Kinh ngạc võ minh thần chưa kịp đáp, chúa má đầu đã tiếp luôn. Quỷ mắt đỏ, còn tình chúa cực kỳ quái gở. Mẹ con nằm trong quan tài đúng 17 năm rồi đó. Tìm đập mạnh, chàng trai sổ tới, chụp lấy mép ván thiên định mở ngay. Nhưng viên tướng giả khách đã ngăn lại. Thập nến châm hương, kéo chàng trai đứng trước bàn độc mặc hấn. Vô danh nữ mệnh phụ phu nhân, ngộ, thoảng mạnh, thể giữ thi hài kỷ vật thâm thù, đợi con của bà lớn khôn mà tìm về. Nay trời run rồi, nó đã về đây. Vô danh có khôn thiêng, hãy về chứng giám ngộ thòng cho nó xem thi hài di vật chứ có làm nó sợ. Đoàn lùi ra một bên, chàng trai run run đưa tay nắm mép ván thiên run giọng Mẹ, mẹ ơi, 17 năm con đã về đây. Hằng Đinh lớn ngậm mép quan tài từ từ rút ra, phát tiếng khô âm, chàng trai lật vụt ván thiên. Viền tru nỗi mã đầu đứng xế bên yên lặng, ván thiên vừa bật. Bỗng thấy chàng trai trẻ tuổi kia giật bắn cả mình như chạm phải điện, kêu rú lên. Trời ơi! Rất lớn, kéo dài, chữ bốc thấu mây xanh, lạc giọng về cuối như tiếng con heo bị chọc tiết, khiến vua phà khọc nghe cũng phải giật thoát cả mình. Cây đuốc trên tay, dãy lên mấy cái, rạp hẳn ngọn, loạn ngoạn kêu lép ép. dứt tiếng kêu, hai tay của chàng vẫn dơ cao quanh nóc quan tài. Mình cúi lom khom, toàn thân run bẩn bật, không khác dây thép bị báo đổ lật. Hai con mắt của chàng mở trợn trừng trừng, dòm vào lòng quan tài, vẻ kinh khiếp cực độ, đến nỗi kêu rú xong, hai mắt của chàng như xuất hẳn tinh lực, làm viên chúa đối bắt đầu càng kinh sợ, lật đật bước lại bên, đưa tay nắm bờ vai run dữ dội của chàng trai, lo lắng ái ngại mà kêu. Bình tĩnh đi cháu, không nên quá xúc động hại đến tâm thần Nhưng võ minh thần không còn nghe thấy gì nữa Mắt vẫn ngó trừng trừng Chàng trai vừa hạ chìm giọng Lắp bóc nói một mình Mẹ, mẹ ta đi sao Sao lại thế này Sao không còn nhân dạng Trên đời này lại có cái chết ghê gớm đến thế ư Mẹ ta thấy ư Người mẹ ta banh ra xẻ thịt Đẻ ta ra, nuôi dưỡng ta Rồi chết thảm như thế này ư Trời ơi Chàng trai lại hét lên khủng khiếp tân hình trung động miệng đại lắp bắp cái túi da cái túi da người rồi từ từ đổ người xuống nằm phục vắt ngang lên quan tài miệng vẫn nói những gì không rõ viên chúa núi má đầu vẫn đứng lặng về phía bên này đinh thò tay lên giật nghĩ xào lại thôi cứ đứng dơ cao ngọn đuốc trên đầu vẻ thương hại hết sức khẽ tặc lưỡi Trần cũng hiểu rõ, chàng trai bộ côi phải chịu đựng cảnh gặp mẹ đau đớn như thế, không cách nào hơn, chúa má đầu hết nhìn chàng trai lại buồn bã nhìn vào đồng áo quan. Ánh đuốc nào đào vật vờ trong lòng quan tài, có đặt nằm thẳng một cái thây ma trắng rợn người, đã khô đét, một cái sắc đàn bà ướp phóc môn, mái tóc dài chảy dọc dưới bụng, che kín cả hạ bộ. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, sẽ thấy đó cũng chẳng thể gọi là một cái xác ướp khô, đúng là một cái túi da mang hình người đàn bà mới đúng. Vì cái thây nữ này không còn thịt, gân, cả đến lục phủ ngũ tạ cũng biến tiêu, chỉ còn lại mớ xương lồn nhộn bọc lớp ra bên ngoài. Nhờ chú núi bắt đầu sắp xếp phẳng phiêu, lần lượt đặt các ống xương nào vào chỗ đó nên mới rõ hình người, coi như hình nhân bằng cao su nằm xẹp hơi thân thể đã ghê, nhìn đến mặt mũi càng phát gớm, vì tất cả chỉ còn là cái đầu sọ sống. Bao nhiêu óc thịt tiêu hết, da bọc xương, mũi, môi, lợi, tai cũng tiêu hết, gần thịt, chỉ còn lần da dính bên ngoài, nhai cả hàm răng, mũi thành hai cây lỗ, đến hai con mắt, con người mất tiêu, chỉ còn hai cây lỗ huyệt sầu khoám, đèn ngọm. Nhìn cái túi da người này, kẻ bạo gan mấy cũng phải rùng mình, sợn gáy tưởng trên cõi thế gian này không còn cái chết biến hình nào lại coi dễ sợ hơn đến thế. Điều kỳ quái nhất là tuy đã bị quỷ hấp sát tại miền giới tuyết phần mạo đã trã 17 năm trời, cái thay được ướp hóa chất theo lẽ thường thì dầu con người, con vật nào tiêu ướp sau cũng khô đét như que củi hết mùi, nhưng cái thay nữ này chẳng hiểu sao vẫn phảng phất nguyên mùi 17 năm về trước tỉnh cảm nến lạnh lùng, không giống bất cứ mùi hủy thể thối rữa nào cả, có điều đặc biệt là phải người gần mới thấy, vì mùi thối khắm cóc chết này không tỏa rộng như hồi xưa nữa. Võ Minh Thần vốn là trai trí hiếu, từ nhỏ đã xa lìa cha mẹ, trí khôn cũng chẳng nhớ nổi chuyện xảy ra ngày xưa, nhưng tình cảm máu mủ ruột thịt vẫn có một mối dây vô hình thiêng liêng ràng buộc, tuy không nhớ mặt của mẹ xưa nhưng có lẽ do tiềm thức đứa nhỏ năm nào sống dậy, chàng trai như linh cảm hình dung từ mẫu qua lớp xa mụ dị vắng, tuy chẳng rõ rệt, nên khi thấy túi da hình người của mẹ cấm kiết nằm trong quan tài, chàng trai như bị sét đánh nằm gục xuống ôm lấy cái áo quan chịu một sức đau rót ghê gớm, rồi vào linh hồn rất lâu rất lâu, và trong những phút đau khổ, chàng bỗng nhiên như bị một thứ lửa hận cừu nung nấu, vụt thấy như linh hồn thổi đổi khác. Chạy rắn lại, không sao phân tách nổi. Mãi sau, chàng trẻ tuổi mồ côi mới phát giọng nghẹt ngào, mình vẫn nằm vắt ngang quan tài. Xác mẹ cháu đi sao bá phụ, thay xác người mà bác bảo là mệnh phụ quốc sắc, coi ghi gớm đến thế này sao? Chúa mã đầu buồn trầu đáp, phải, chính là mẹ cháu đó, sau khi bị quỷ tứ túc hấp. Bảy hồng cầu quầy xuống lại định xé xác ăn Nhưng chúng không ăn nổi Vì chỉ còn xương và da Lạnh tanh khắm đến kinh người May sao đúng lúc đó Viên chính giám binh cao bằng hành binh điệu phỉ Đón chú về tỉnh ăn tiệc Trần gặp bầy quỷ này Bèn cho lính tháo chạy về phía biên giới tàu tha theo cái xác của mẹ cháu Lúc ấy đạn bắn như mưa Mấy con thú trúng đạn bỏ cái xác lại Ngày sau đó chú cùng dám binh Tây đốt đuốc đi tìm, mày sao thấy sắc mẹ cháu vắt trên dây đeo, chừng bày quỷ tha nhằn chạy văng bắn lên đấy. Mười bảy năm rồi, chú vẫn bị cái xác này ám ảnh. Cháu hả, nếu cháu còn nhớ mặt mẹ, ôi chào, mẹ cháu lúc đó tuổi mới hơn hai mươi, mẹ cháu là một trang quốc sắc đẹp không kém bà chúa xoái thập vạn hiện giờ đâu. Nếu cháu nhìn kỹ lông mày, hàm răng, cháu sẽ thấy. Dứt lời, chú bát đầu cúi xuống, đỡ nhẹ võ minh thần, tay kia thì soi đuốc. Võ theo đàn nhỏm dậy, nước mắt đầm đìa, dòm sững xuống lòng quan tài. Quả nhiên, ngoài cái túi ra người gớm ghiếc vì tiêu gân thịt, những thứ không bị tiêu vẫn còn giữ nguyên, vẻ đẹp đến dị thường. Lông mày thiếu phụ dài như lá liễu, hàng mi cong vút, miệng tùy chết nhăn răng gớm ghiếc, mất cả lợi, nhưng vẫn còn lộ hai hàm răng trắng ngà, đều như ngọc vụn mớ tóc dài chấm gót, tuy màu mun đã khô xác vẫn còn phảng phất nét mây tuôn óng ả. Võ Minh Thần run giọng kêu gọi: "Mẹ, mẹ ơi!" mà không ngăn nổi xúc cảm đột dậy mãnh liệt trong lòng hiếu tử, vò vùng tay nhào luôn xuống, ôm lấy tay của mẹ bế dốc lên như bế một người còn sống. Tiếng lục dục lão xạo chàng trai vừa ôm xốc lên bỗng thấy cái thây phát âm khô rợn, cốt đổ dồn xuống bụng nặng trĩu cúp ở giữa suýt nữa rời khiến võ giật mình sốc vội đại cho khỏi tuột tay mắt trợn trừng ngó xuống thấy cái bụng bụt nổi cuộn phình lõm chậm đáy xương nhấp nhô một cúi lù lù khiến võ bật kêu lên trời ơi sao thế này trong lòng rỗng hai bên xương đổ dồn vào giữa bụng đó thôi võ minh thần giòm cái thây và ôm gì lấy mà khóc thảm thiết thoạt đầu bỗng thấy người mẹ năm xưa đã biến thành một cái túi da cực kỳ gớm ghét, chàng trai bị xúc động cực độ vì sự vi phạm quái đản. Nhưng liền sau đó khi được biết rõ đó là thân xác chết oan của mẹ đã sinh ra mình, lạ thay tình mẫu tử thiêng liêng chàng trai không thấy ghê gớm nữa mà chỉ thấy đau thương uất hận, căm thù nổi lên ngùn ngụt trong linh hồn cảm giác hỗn loạn thiết tha dần lên tỏa rộng, dìm cả thân xác linh hồn người con hiếu vào trong đó, rằng xé tung lên quật xuống, trùng trùng tứ diệt bủa vây như không còn lối nào thoát ra nữa. Rất nhanh, chàng trai trẻ tuổi rơi vào trạng thái đau xót, xót xa đến hồn mê, ôm lấy cái túi ra, tất cả những thứ gì còn sót lại bên hình hài của một người đàn bà tiết tiệt đã chịu đến chết thảm thê khóc lóc kêu gào lăn lộn cả xuống nền hang miệng gọi mẹ ơi con đây con về rồi đây không ngớt chẳng trai trí hiếu lang thang đi tìm nguồn gốc thân thế lần đầu tìm được gốc thây chàng trai khóc thương người từ mẫu đã chịu nhận lấy cái chết cực kỳ thê thảm quái gở chỉ vì không chịu quất thân bỏ chồng con nhân tính nhân phận làm vợ của loài quỷ tinh nành ác việt tướng lạc thảo quảng thây đứng nhìn lặng lẽ Không khuyên can an ủi, cặp bắt diều hâu giữ tợn tối hẳn đi vì ái ngại, thỉnh thoảng ông ta lại đưa mắt vơ vẩn nhìn các món di vật quanh đọng hàng đá, các vật kỷ niệm buổi chiều vượt biên, xa vào móng vút loài ác quỷ bốn chân mười bảy năm rồi, nhìn đã quen mắt, nhưng lần nào nhìn vào, cảnh hoàng hôn đỏ khé năm xưa lại hiện về ám ảnh tâm tư như vừa mới xảy ra nên ông ta cố ý cứ để mặc cho chàng trai khóc thảm, cho sự bớt thương đau u uất, chỉ lắc đầu chép miệng thương hại hết sức. Nhưng đứng mãi thấy chàng tuổi trẻ vẫn ôm lấy thây mẹ, lăn lộn kêu gào khản cả tiếng, ông ta bất đắc dĩ phải cất giọng trầm u mà kẽ gọi. Võ mình Thần à, cái chết của mẹ cháu năm xưa đến khách qua đường như chú còn phải động lòng rơi lệ. 17 năm không hết xót thương huống chi cháu là con là người trong cảnh nhưng chuyện đã xảy ra giờ có khóc thảm nữa mấy cũng không làm mẹ cháu sống dậy ạ. Cháu là đàn ông con trai cũng chẳng nên quá bi lụy như đàn bà con gái phải nhìn tâm tính tính trí tính thế nào, tính kế báo thù rửa nhục, họa nay mẹ cháu mới được mát mẻ dưới suối vàng ạ. Tuy sầu thảm như mê loạn, võ minh thần vẫn chưa sẵn trí nghe lời viên chúa núi mã đầu chàng trai vội cắn răng nén lòng không khóc nữa ôm lấy thây của mẹ đứng lên lảo đảo muốn ngã ái ngại chúa mã đầu bước lại nắm lấy cánh tay đỡ dịu dàng mà bảo xác mẹ cháu bị con quỷ chúa hấp sát chẳng hiểu sao mười mấy năm rồi tiêm ướp cẩn thận vẫn còn nặng mùi tử khí cháu không nên để nhiễm mùi thây có hại đấy võ minh thần nghe chúa mã đầu nói lúc đó mới kịp lưu ý hít hơi kinh ngạc kêu lên, "Trời, nặc mùi quá, trách nào nãy giờ cháu cứ thấy thoang thoảng lại tưởng mùi xác thú vật nào chứa đâu đây, lạ thật, 17 năm ướp khô không thối rửa sao vẫn còn mùi." "Hay có lẽ tại con quỷ hấp ám hơi quỷ chỉ đó, cháu chưa biết đêm hôm xảy ra tai nạn quái ác, chú cùng quan binh giám binh cao bằng đem lính đi tìm thấy, quất quấn chặt thồ lưng ngựa có một đêm Con ngựa đó về đến cao bằng tỷ lăn ra chết. Còn người lính giữ xác cũng ốm hàng tháng trời, suýt chết đấy. Võ Minh Thần bồng sắc của mẹ đặt vào lòng quan tài, viên chúa núi mã đầu phụ một thay lần xếp lại các ống xương lộn nhộn trong cây túi xa. Chàng trai càng nhìn càng ứa nước mắt, thân bậc sinh thành rất lâu mới quay ra cầm mớ xiêm y xem xét, lại coi cả bộ quần áo của viên chúa đầu ngựa cùng mớ di vật như bộ yên cương ngựa mấy khúc dương gầy, viền chúa đầu ngựa đưa võ lại cuối quan tài, to tay mở một cái giường cát lớn, võ minh thần dòm vào, giật thoát mình vì bên trong có ba bốn cái đầu người nham nhở, toàn vết năng sắc nhọn gặm dở, có cái đã bị bừa đôi, mất hết cả thịt, phần nhiều còn tóc, nhè răng há miệng coi vô cùng gớm ghiếc. Trời, còn đầu lâu của những ai đây, hà bá phụ? chúa mã đầu sơn kẽ thở dài. Đầu những kẻ ngộ nạn cùng chiều đó, chú cùng mấy thủ hạ, tới đèo gặp toàn đoàn buôn đậu của nghĩa phụ cháu. Hai đám thổ đổ đường đèo, vượt vùng đất phân bao thì gặp mẹ cháu bồng cháu từ cánh rừng nam bị đàn quỷ mắt đỏ đuổi theo đồng như kiến. Mẹ cháu nhảy xuống đất, thả ngựa mang cháu chạy biến, còn bà thì đứng bắn chặn. Chú cùng nghĩa phụ cháu hô thủ hạ tràn xuống cứu, nhưng bắn không xuể bay quỷ tràn đi như thác đũ, cả đoàn võ trang tàn tác vào bụng quỷ, may chỉ có vài người thoát. Thường nó vừa tha đi vừa xuống gặp, nuốt cả xương. Mấy cái đầu này còn sót lại là nhờ có cánh đính khố xanh cao bằng kéo tới, có nhiều súng cối hay xích phát mà chúng phải bỏ chạy thôi. Võ Minh Thần thắp hương cân vái hương hồn người mẹ xấu số cùng mấy cái đầu người ngộ nạn, đoạn lấy mớ xiêm y sơn cước mặc vào cho di hài của mẹ, đứng im lặng dây lát cố trân tĩnh tinh thần, nhưng cứ cảm thấy cả thân thể của mình muốn nổ tung vì thương đau uất ức, tủi hờn kinh hoàng. Và trong giây phút lặng lẽ như chiêu niệm oan hồn người thân thích, một cảm giác kỳ dị bỗng từ đâu kéo đến xâm chiếm tâm hồn. Thoáng đã đóng trọn, nhưng không bao giờ thoát ra nữa. Căng thủ, võ minh thần cảm thấy như mình đổi khác, một ngọn lửa oán hờn khủng khiếp cháy bỏng trong huyết quản. Chàng tuổi trẻ thở một hơi dài, quay nhìn chua núi mã đầu. Ánh lửa vật vờ hát lên khuôn mặt điển trai rừng rực. Viên tướng lạc thảo già đất quảng Tây chật lùi nửa bước, trợn trừng mắt nhìn chàng tuổi trẻ mồ côi, vùng hỏi lớn. Võ minh thần, cháu sao thế? Có việc gì không? chàng treo lắc đầu, vua bạc họ kêu, hay cái mặt lạnh như xác chết, vì từ kỹ bốc lên đầy mặt mũi, coi chừng loạn trí loạn thần đấy, cẩn thận, sự đau khổ hận cuồng quá đỗi, hay làm người ta loạn dây thần kinh, mê tâm cuồng trí, tuyệt cả lòng nhân nà. nghe lời viên tướng đặc thảo khuyên, chàng trai vùng lau nước mắt, thở dài mà đáp, có lẽ cháu quá xúc động trước di hài của mẹ cháu, nên biến sắc bất ngờ đó chăng? Bác nghĩ coi, cháu mới lọt lòng đã chịu cảnh mồ côi, đủ điều oan khổ. Chàng mẹ cháu tội gì mà phải chịu tử ly thảm khốc? Nghĩa phụ cháu vừa gặp cũng chết thảm cùng nghĩa bộc Thế gian đầy thảm cảnh oan khiên, bốn phương đầy làng xoay ác nhân quỷ quái. Mai ngày khôn lớn về tìm nguồn gốc còn có bác phụ trên đời. Mong ân bá phụ dạy bảo cháu xin gắng mình. Nhưng thủ này bất cộng đới thiên. Dẫu phải xuống đến âm cung Cháu cũng rửa thủ báo hận, tận diệt hết loài quỷ dữ bốn chân cho oan hồn của mẹ cháu được siêu sinh. Nói xong, nước mắt lại ròng ròng tuôn, tướng lạc thảo tàu cũng ứa lệ, nắm tay của chàng trai lựa lời mà ăn ủi. Một già một trẻ đứng bên quan tài xác lòng sầu hận mang mang, bó minh thần nghẹn lời mà hỏi, Bá phụ, sao không thấy? Bá phụ nhắc đến cha của cháu. Chú nào có biết, chả là một lần gặp gỡ giữa đường thôi. Chiều đó chỉ có mẹ cháu bồng cháu chạy lên biên thủy. Sau này chú có tìm cha cháu, nhưng không gặp. Suốt 17 năm, có mấy người đi tìm đứa bé phòng xanh. Chú có liên lạc, nhưng không gặp, vì không ai chịu ra mặt. Khoảng năm 7 năm, chuyện này chưa chìm vào dĩ vãng, không ai nghe tới nữa. Chàng trai mồ côi lại càng thấy bí mật bao trùm dày đặc, đứng im liềm nhìn xác mẹ mà chợt hỏi phải mẹ cháu là người miền bắc Việt Nam không? tướng mũi má đầu nhòm mắt quần áo này chính là quần áo đàn bà thổ Thái Lào vẫn hay mặc cái phá thủy ba kim tuyến vẫn quét gót nhưng mẹ cháu nói tiếng tàu tiếng thổ tiếng Việt đều thông thạo chú cứ ngỡ là người Thái người thổ lai kinh trị đó võ minh thần cầm áo của mẹ lên quan sát dày khắc ngậm ngùi giờ xin bá phụ cho cháu tự biết đầu đuôi về cái chết thảm khốc của mẹ cháu. Bà phụ con được nhìn rõ phút mẹ cháu bị hại, con nhìn rõ con quỷ bốn chân chăng? Chú nhìn tưởng tận, chú đứng cách đó năm bảy thước, lại có ống giọm. Chú còn nghe rõ từng lời mẹ cháu, lời con quỷ chú dọa nạt dụ dỗ áp bức mẹ cháu. Chú lại xông vào cứu, bị nó vồ, ném cho bảy quỷ ăn thịt. Chú còn được nhìn rõ lúc nó hành hạ mẹ cháu, và biến thành cái túi da, ghê dữ lắm, còn gây hơn cơn ác mộng vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên chàng cách hỏi vội nó không phải giống người mà nói được tiếng người chăng phải đó là một con tinh chúa đầu đàn hồng cầu quẩy biết nói tiếng người lại nói được nhiều thứ tiếng âm khúc khàn rè lúc nhọn sắc vang vang như từ dưới đất vọng lên võ hơi nhíu mày suy nghĩ lẩm bẩm quái gở vi phạm hay nó chỉ là người chó sói hoặc là ác nhân đội lốt sói tướng lạc thảo quảng tây nhếch mép cười khô chính chú quan giám binh đã có lúc nghĩ thế nhưng cuối cùng vẫn không biết được không có con sơn cầu nào cao ngót hai thước tây để đội đốt người cả nó đi hai chân nói tiếng người và đuổi theo bắt bọn chú cả đứa dép vọng xanh như mả gió vậy trốn lẩn đi đâu nó cũng biết chỉ có loại tinh quỷ mới gầy đến thế nó thổi một hơi mề điện chịu bắn mấy phát bạc hoặc vào ngực vào mặt mà vẫn trơ trơ võ minh thành lại càng có hiểu Cảm giác như đi vào cõi xa mù, chàng trai chỉ kêu lạ, lạ. viên chúa mát đầu ném luôn ngọn đuốc sang đầu quan tài, đứng dựa vào thành áo quan. Trà hiệu cho võ đại cận, ông tăng nghiêng mình vào lòng quan tài, đoàn quay ngó ngọn đuốc vật vờ bộ mặt phong trần tránh tròi trầm hẳn xuống. Đường mạch máu thái dương nổi hẳn lên, nếp nhăn chìm sâu như vết dao dị vãng chém còn điều dấu, hai con mắt nhiều hâu vụt bâng quân mơ màng trong ôm ôm nói vừa cất lên đã trầm hẳn xuống, bỗng trở nên xa xăm, mang mang như tiếng vị phảng 17 năm xưa ảm vọng về, còn nguyên hình ảnh hơi hướm buổi hoàng hôn mà quái ngoại cõi biên thủy phân mào. Chiều hôm đó, một buổi chiều nhạt nắng, ánh hoàng hôn đổ xuống biên địa Việt Trung, còn nhớ rõ hôm đó trời bỗng nổi cơn gió vàng hiu hắt, sương lam dâng lên, con quả lửa từ từ hạ xuống ngọn núi phía tây. Có như cái mâm đồng nung đỏ treo trên miền biên thủ hoàng vù, phải còn nhớ như in, rừng biên ruộm ánh hoàng hôn đỏ khẽ, coi không khác một cảnh hoàng hôn trong ác mộng từ đời hồng hoang hốn mang trì sở nào. Võ trang đẩy mình, đòn lạc thảo buôn lậu, tứ chiến quất ngựa đổ đèo, vượt biên địa sang bên nước Nam.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 Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.